các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu ông thấy có gì lạ nữa thì ông đưa cô ấy vào ngay bệnh viện hoặc ông gọi ông gọi thẳng di động cho tôi cũng được. Ông tiếp đưa cả hai tay đỡ tấm danh thiếp nhỏ của bác sĩ Vũ Đông và xúc động đáp: "Cảm ơn bác sĩ." Rồi ông nhét tấm danh thiếp vào túi áo và đi lùi ra cửa. Trong sân nhà thương có mấy cái taxi thường xuyên đứng đợi. Ông tiếp vẫy một cái. Quân đòi chờ hạ nhưng ông tiếp không cho vì sợ hạ còn trúng mặt, không thể ngồi sau lưng Quân trên xe máy được. Ba người chui vào taxi, Quân chạy xe máy theo sau về nhà hạ. Sau đám tang phụng, hạ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày phụ cha mẹ trông coi tiệm vải. Đó là công việc thường nhật của hạ suốt 2 năm nay từ ngày tốt nghiệp phổ thông. Hạ định xuống Hà Nội vào đại học, nhưng ông bà tiếp muốn con mở hiệu may. Vinh nhàn đã có sẵn tiền vải, hạ lên tịch học nghề cắt may mà người ta vẫn gọi một cách bay bướm là thiết kế thời trang, nghe long trọng hơn. Học ngay tại thị xã nên Hạ rất vui vì thấy mình có cơ hội mở rộng tầm mắt khác với phố huyện nửa quê nửa tỉnh. Học được 1 năm tiến bộ rất nhanh nhờ hạ chăm chỉ và có óc sáng tạo. Nhưng khi trở lại phố huyện thì Hạ bỏ ý định mở tiệm. Lý do là vì trong lúc học cắt may trên tỉnh Hạ quen và trở thành người yêu của Quân. Quân cũng cùng quay về với Hạ, nghĩa là gia đình cũng sống ở phố huyện, nhưng hai người chỉ biết nhau mà không có tình ý gì với nhau, bởi Quân hơn Hạ đến 6 tuổi. Hạ ở chợ chân thị xã hơn nửa năm, Quân mới biết tin, anh lái xe máy chạy chậm chạp, ngang qua lớp vải cắt may và quả nhiên thấy Hạ đang đứng trước cái bàn lớn, thực tập cắt áo dài. Hạ chăm chú vào công việc nên Quân đi qua đi lại đến 3 lần mà Hạ vẫn không thấy. Quân trở lại công ty gọi điện về phố huyện hỏi thăm lòng vòng mới có được số điện thoại di động của Hạ. Anh text ngay cho Hạ một câu ngắn như sau: Anh là Quân, người phố huyện, nhưng công tác trên thị xã. Hạ cũng từ phố huyện lên đây học may, như vậy là từ nay thị xã có 2 người từ phố huyện. Anh thấy đỡ cô đơn. Nếu Hạ bằng lòng cho anh gặp Hạ text lại cho anh. Nếu trong ngày hôm nay anh không nhận được message của Hạ thì anh hiểu là Hạ từ chối, chờ tin Hạ, Nguyễn Trung Quân. Nhận được mẩu nhắn tin của Quân, Hạ Lăng Lăng xúc động đọc đi đọc lại đến mấy lần. Nàng nghĩ ngay Quân đã có thời sống ở Đức tới 5 năm, ảnh hưởng văn hóa phương Tây nên không úp mở quanh co, muốn gì là thẳng thắn bày tỏ. Tuy cùng ở phố huyện nhưng chưa bao giờ Hạ đứng nói chuyện riêng với Quân. Thu hạ mới lên trung học thì Quân đã sắp tốt nghiệp phổ thông, rồi sau đó nhờ tiền bạc và thế lực, gia đình đưa Quân đi du học, tốt nghiệp rồi Quân lại về phố huyện nhưng chỉ ở một thời gian ngắn rồi tìm cách xin lên thị xã. 5 năm ở bên Đức, mẹ Quân vẫn thường xuyên viết thư gọi điện thoại, sang tố cáo bố Quân lấy vợ lẽ làm Quân mất hẳn cảm tình với bố nên không muốn ở gần, mặc dầu lúc ấy bố Quân đã là huyện ủy viên quyền hành rất lớn. Về phần hạ ở phố huyện có bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng hạ thấy họ chỉ là những vĩ nhân tỉnh lẻ, nửa nạc nửa mỡ, không đủ sức hấp dẫn. Bây giờ tình cờ gặp Quân trên thị xã, viễn khách tha hương Ngộ Cố Chi, hai tâm hồn mới thích quyến luyến và mau chóng trở thành tình nhân. Tiến xa hơn nữa, Quân về thưa với mẹ và dự chủ hai năm nữa sẽ tổ chức đám cưới. Bà mẹ bảo: "Con hạ ạ, Con gái ông bà tiếp bán vải chứ gì? Con bé ấy thì được, đẹp mà lại hiền nữa, gia đình nó thì cũng được. Nhưng mà này, mẹ nói trước nhé. Một á là con mời mẹ, hai á là bố mày. Hễ có mặt mẹ thì không có mặt lão. Đừng có để giữa đám cưới mẹ mà nhìn thấy mặt lão á, mẹ quát lên thì chả có ra gì đâu nhá. Con liệu mà thu xếp trước đi. Quân khẳng khái đáp ngay. Mẹ đứng ra làm đám cưới cho con con chỉ báo cho bố biết tin thôi, con sẽ nói thẳng là bố đừng đến. Tất cả những chi tiết này Quân đều kể rõ cho Hạ biết, chắc ăn lắm rồi nhưng Hạ vẫn không dám hấp tấp, chờ học xong khóa cắt may rồi, Hạ mới thông báo cho ông bà Tiệp biết. Cả nhà mừng lắm, nhất là bà Tiệp, vì chẳng những Quân là kỹ sư học ở Đức về mà bố Quân lại mới lên làm phó chủ tịch huyện, quyền hành và tiền bạc chẳng lúc nào thiếu. Bà Tiệp bảo con gái Thôi, bà hiểu mày làm gì nữa con. Phụ bớ mẹ trông nom cửa hàng bán vải rồi chuẩn bị về nhà chồng. 2 năm thì tưởng lâu chứ vềo một cái là nó qua ngay đến bây giờ đấy con ạ. Ý bà không muốn con gái vất vả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net